Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Trẻ phủ, nhưng Khánh vẫn nhìn thiết lầm mờ gương mặt của cô ta. Khánh thấy đã tông trúng người cho nên liền đứng dậy đi về phía cô gái kia. Cô ta hình như là y tá ở đây cho nên mặt hơi quen, hình như Khánh đã gặp ở đâu đó. Khánh đỡ cô y tá dậy rồi nhìn bao quát xung quanh, xem cô có bị làm sao không sau khi nhìn xong thì khánh liền cúi mặt xuống khom lưng xin lỗi cô y tá một cách lịch sự rồi chạy thẳng đến cuối hành lang vì đã quá buồn tiểu không ít lâu sau thì khánh cũng đã đến cuối hành lang sau khoa nội khoa chính là toilet khánh liền chạy ù vào bên trong nhà vệ sinh của trạm xá này không được sạch sẽ cho lắm có những góc tường còn bị đóng mạng nhện những đồ vật trong đây cũ kỹ hư hỏng đều bám một lớp bụi dày Còn lại ít những đồ vật còn sử dụng được, nhưng chúng đều không được sạch sẽ. Dường như chúng đã khá lâu rồi chưa được vệ sinh. Trong lúc giải quyết thì Khánh nhớ lại cô y tá mà Khánh đã gặp lúc nãy. Vì Khánh chỉ mới ở đây được có một ngày, chạm sát này cũng chống vắng. Cho nên khi Khánh gặp được người nào thì liền nhớ rõ mặt. Khánh cố gắng suy nghĩ cô ta rất lạ và cũng rất quen. Sau một hồi vật não suy nghĩ thì Khánh vẫn không nhớ ra nổi. Đột nhiên có một hình ảnh lóe lên trong đầu của Khánh Làm cho Khánh lúc này sợ hãi Hơi lo lắng vì cái hình ảnh quen thuộc này Cảnh của cô y tá đó được dán ở tập hồ sơ Mà Khánh được nhìn thấy ở quầy thanh toán của viện phí Khánh bắt đầu hơi choáng, Thầy hơi run rẩy vì đã nhớ ra trên tập hồ sơ đó Có ghi vài chữ giấy báo tử Khánh đã nhớ ra mọi việc thì già cô ta đã chết Vậy người lúc nãy Khánh gặp đó là ai? Khánh sợ hãi khi mà nhớ lại lúc đó vì quá buồn tiểu. Cho nên Khánh cũng không để ý rằng chân của cô ta bị mờ và không hề chạm đất. Thì ra người lúc nãy Khánh gặp là một hồn ma, cô ta không phải y tá như là Khánh nghĩ. Khánh chậm ngâm bước lại vòi rửa tay. Khánh bật cái vòi lên nứt từ trong vòi tuôn ra. Khánh đưa tay vào rửa tay và suy nghĩ về lúc đụng độ hồn ma đó bỗng dừng cái điện thoại của khánh reo lên làm cho khánh giật mình khánh móc điện thoại từ trong túi rồi bắt máy alo con gái à tháng sau công ty có party con nhớ về tham dự nhé khánh quá mệt mỏi với mấy tiệc tùng lùm xùm của công ty cho nên định trả lời qua lo cho xong khánh đưa tay tắt vòi nước rồi nhìn lên cái gương bỗng dừng khánh sững người lại khi thấy hình ảnh phản chiếu ở trong gương không phải là khánh anh phản chiếu trong gương là một người phụ nữ tóc dài với gương mặt hoàn toàn khác với khánh cô ta chính là người mà lúc nãy khánh đã gặp một hồn ma khánh ha hốc mồm khi thấy cảnh tượng đó người phụ nữ đó còn nhìn khánh chằm chằm bằng đôi mắt trợn trừng làm cho khánh lo sợ đột nhiên có một tiếng hét vang lên khắp nhà vệ sinh làm cho khánh sợ càng thêm sợ cho nên liền chạy ra khỏi nhà vệ sinh mà quên chưa trả lời cuộc gọi Khánh chạy nhanh về phòng của Hòa Vừa về tới nơi thì Khánh đứng viện cửa thở hồng hộp Một lúc sau khi thấy lại được bình tĩnh Thì Khánh vặn tay nắm cửa và đi vào bên trong Thế Hòa đã tỉnh lại cho nên Khánh cũng yên tâm Không dám kể về chuyện lúc nãy cho Hòa nghe Vừa thấy Khánh về thì Hòa liền ôm chầm rồi đòi về nhà Khánh nghĩ chắc Hòa cũng đã gặp những thứ không nên gặp Cho nên liền đi thanh toán viện phí chở tiền xong hòa và khánh định ra về nhưng lại bị bác sĩ cản lại bác sĩ nói hòa suy nhược cơ thể phải ở lại để được theo dõi rồi đợi đến ngày mai chuyển thêm chai nước biển mới được về khánh và hòa im lặng trở lại phòng cả hai người đều không muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa cho nên đã âm thầm đi cửa sau trốn khỏi cái trạm xá mạ ám này rồi bắt xe trở về nhà hai người sở hữu vận may vừa trốn ra khỏi trạm xá thì liền thấy có một chiếc xe cho nên liền leo lên rồi chạy thoát. Chiếc xe lăn bánh chạy khỏi chạm xá khiến cho Hòa và Khánh mừng rỡ, nói không nên lời. Trời cũng đã xế chiều còn khoảng 200 mét nữa là về đến nhà của cô Năm, cho nên hai người họ vô cùng sung sướng khi đã thắt khỏi cái chỗ quái quỷ được về phía cô Năm. Một lúc sau thì chiếc xe cũng đã dừng lại trước cửa nhà của cô Năm hòa và Khánh vui mừng bước xuống xe. Hít một hơi thật sâu để tận hưởng không khí trong lành. Sau khi trả tiền xe Thì Hòa và Khánh liền chạy vào trong nhà tìm cô Năm Nhưng cũng chẳng thấy đâu cả Khánh cảm thấy khát nước cho nên chạy xuống nhà sau Rót một cốc nước uống cho đỡ cường khát Hòa chạy ra ngoài vườn tìm kiếm một lúc Mà vẫn không tìm ra cô Năm Hòa trở về nhà ngả người lên chiếc ghế nghỉ mệt một lúc Rồi Hòa móc chiếc điện thoại Mở khóa rồi gọi cho cô Năm Gọi được một lúc thì cô Năm bắt máy